Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hãy sợ khi chứng kiến hình ảnh dị thường bày ra ngay trước mắt. Trong phòng, ngoài thân hình sóng xoài của tin kim, thì không còn ai khác. Buồng tắm đang mở trống không Tú đen thỏ cổ ra ngoài cửa sổ, tức thì kêu lên. Trung thoát ra đường này rồi. Bên dưới cửa sổ là một vạt hoa cải đã bị đè nát bởi vô số nệm dường chân gối và cả rèm cửa đã bị cắt ra. Bách chỉ thoáng thấy hai cái bóng loạn troạn Chạy ra phía mặt tiền tòa nhà Chúng làm đệm Đẩy nhảy xuống chỗ êm Giờ đang lấy xe rồi Vậy vội chạy ngược trở lại tầng 1 Lùa biết chắc không còn kịp nữa Anh đứng giữa đường Bên những vạn cải vàng sầm trong ánh tà dương Bất lực nhìn theo chiếc xe sơn hồng Đang hết sức tốc lực Chạy trốn về phía bờ sông Mận khi kẻ bỏ trốn đã mất hút Cả hình lẫn tiếng Thì Bách Mới nhận ra một vài chiếc xe đang tiến về phía mình Mà nhìn màu sắc của nó Thì anh chặt thở dài Lực lượng phối viết hợp đã đến Anh gọi lên tầng trên Cho túi đẹp cầu liệu xuống trà nước mà đón họ Xói tẩu rồi hả Thôi đành vậy Lực lượng trinh sát chống cháy của mình mỏng như giấy Có hai em làm được thế là tốt lắm rồi Cứu được con bé là quan trọng nhất Anh lên trên này đi Em tìm được một số thứ bỏ quên của khách đến trọ đây Tu đen dơ cao Tứ vừa tìm được bằng tay Đắp được lòng trong túi ni lông Để khỏi chồng chéo lên những dấu vết quý giá Thế nào Cũng để lại dấu vân tay Tu đen đắc năng Bách nhìn thấy vật đen thấm Đang lấp lánh dưới ánh đèn vàng Trên gọng kim loại Hai hình đầu sư tử đỏ thấm như máu Tìm bách nhói lên Khỏi cần xem nghiệm dấu vân tay Và cha cấu tàng thư so sánh tội phạm. Anh nói cộng đồng. Tôi biết chủ nhân của chiếc kính này là ai. Tù đen đang đắc thắng. Thi chật chân hứng. Mở mắt to kinh ngạc. Sao cái gì anh cũng biết thế. Kính này là của... Vũ Phương Đăng. Họ ngồi cạnh nhau trên giấy ghế nhựa ngoài hành lang bệnh viện. Thi thoảng giật nảy mình vì tiếng hưng hức của bà mẹ thiên kinh. Bà ta vừa khóc vừa than thần trách phận rằng thì lại sẽ phải bán ngôi nhà ấy đi. Nó là một mảnh đất ma ám nên mới làm cho con gái bà ra nồng nội thế này. Chỉ trong vài tháng trời mà gặp bao nhiêu chuyện chết chóc. Vừa đói vừa kiệt lực và căng thẳng sau những màn đuổi bắt vừa rồi. Bách của túi đen nhìn nhau ẻ hoài. Họ chẳng còn sức để an ủi người mẹ đang lo lắng. và cũng không biết trấn an bà ta bài cách nào. Khi cô con gái tội nghiệp hai lần bị chết hụt Trong những tình huống Mà nếu chỉ thiếu may mắn một chút thôi Thì kết cục sẽ vô cùng bị thảm Cô ấy tỉnh được vài phút rồi Anh bác sĩ trẻ xuất hiện trước cờ phòng Một viên cáo Không có gì nguy hiểm Chỉ bị chúng thương mê foreigner Giờ chủ yếu cô ấy bị sốc Nên các vị cố, các vị cố gắng hỏi han nhẹ nhàng Của hưởng đến tâm lý Tủ đèn vội Ngăn bà mẹ đang miếng máu một cách kiên quyết Chỉ cho chúng tôi 5 phút, lúc này chị vào đó không kìm chế được mà hòa khóc thì cũng không tốt cho sức khỏe của cô bé đâu. Vừa nhìn thấy bác xuất hiện ở cửa phòng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh tái của Thiên Kim. Anh Bách. Chào em. Bách nói dịu dàng. Mọi chuyện qua rồi nhỉ? Ngày mai đêm khỏe là mình có thể uống cà phê được rồi. Em dại quá. Thiên Kim đi nhí một cách xấu hổ, đuôi quay mặt về phía cửa sổ. Thế mà cũng tin. Trong trường hợp đó thì đến anh cũng phải tin thôi. Vì hắn nói thuyết phục thế cơ mà. Bách vừa an ổi vừa kéo léo đợi chuyện. Lúc ở quán cà phê hắn nói chuyện gì với em? Hắn nói về công việc. Những em hỏi gì hắn cũng ngớ ra. Như thể không phải đã viết lá thư đó cho em ấy. Em hỏi nhuận bút sẽ tính theo chữ hay độ phức tạp của tin bài. Mỗi bài viết phải đi theo Từng chuyên đề của báo hay tự do Theo ý người viết Báo cần chát và bóc không Nếu có phỏng vấn thì em sẽ trích dẫn Hay cắt ngắn vào trong bóc Nhưng hắn cứ loanh quay mà trả lời một cách ngỡ ngẩn Giống như kẻ không hề hiểu biết gì Về báo chí vậy Hắn chỉ một hai hứa hẹn Là em sẽ có tiền nhiều Lúc anh gọi điện Hắn giật bội điện thoại của em Rồi tự động tắt máy đi Sau đó thanh minh rằng Không muốn ai biết chuyện hắn đi mời một cộng tác viên trước bằng cấp phụ trách chuyên mục và gặn hỏi người tên Bách mà em vừa chào trong điện thoại đó là ai. Em bảo anh là bạn em là một trong những cảnh sát hình sự nổi tiếng nhất cả nước. Đến đó thì hắn vừa... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net